Hắn bị nội thương lại có thể chất đặc biệt có thể tự chữa lành vết thương. Cái mà Uyển Uyển gọi là cực nhọc ngày đêm không thể nghỉ ngợi yên ổn mà hầu hạ hắn gần một tháng cũng chỉ là việc ở bên cạnh hắn mà thôi. Hắn còn nhớ khi tỉnh lại thấy vẻ mặt thở ra nhẹ nhõm của Uyển Uyển nói là đã muốn chữa trị vết thương cho hắn còn đưa hắn đi khám đại phu Kết quả là bất kể nàng ta hay là đại phu đều không thể chạm vào cơ thể hắn Không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ. Sau khi hắn tỉnh lại, nội thương của hắn đã tốt lên rất nhiều, đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Uyển Uyển muốn chữa trị cho hắn, nhưng hắn không cho. Hắn chỉ cần tự chữa trị cho mình là đủ rồi. Mà sau khi hắn tỉnh lại và tự chữa trị cho mình, vết thương bên trong của hắn cũng nhanh chóng lành lại. Vấn đề không thích người khác đến gần này của hắn đã từng bị Uyển Uyển cách cứ, bị người hầu cận phàn nàn. Nói nếu hắn thực sự gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng, muốn cứu hắn sẽ rất khó. Hắn cũng biết vấn đề này có phần nguy hiểm, nhưng nhất thời hắn không thể thay đổi, chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, ít bị thương hơn. May mắn thay, hắn từ nhỏ đã có thể chất đặc biệt, có năng lực tự chữa lành sơ mạnh. Vì vậy khi lớn lên, khả năng tính mạng gặp nguy hiểm là rất hiếm, mới chỉ một hoặc hai lần mà thôi. Hắn cụp mắt, nhìn Tiểu Oa Nhi. Thế chất của Tiểu Oa Nhi này cũng rất đặc biệt. Trong lòng hắn có sự nghi ngờ rất lớn đối với hai tử này, nhưng cũng không bài xích tay hắn nắm. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, trông khá hài hòa. Chẳng lẽ, bởi vì ngay từ đầu mình nhận hắn là hai tử của mình, cho nên không bài xích hắn? Đế Phất Y dứt khoát không nói gì, chỉ nhìn hắn. Tiểu Oa Nhi cũng rất nghiêm túc nhìn hắn, Để thể hiện hết sức sự chân thành của mình Hai người lại nhìn nhau một lát Đế Phất Y nói Tuổi tác khó nói Vậy tên người thì sao? Hạo Nhi Lần này Tiểu Oa Nhi đáp rất nhanh Họ gì? Đế Đế Hạo Cái tên này có khí chất Mạnh mẽ và đẳng cấp đấy Ấy cũng là họ đế sao? thực sự không phải là con của hắn chứ? không đúng, hắn chỉ có quan hệ phu thê thật sự với cố tích cửu, mà rõ ràng cố tích cửu là chưa từng sinh nở, oan nhi này tự nhiên cũng không phải của hắn. hai tử này có thể nói những từ hiện đại, chẳng lẽ là từ hiện đại xuyên không qua đấy? trong lòng đế phất y đột nhiên cảm thấy có chút không vui, theo bản năng bài xích điều này. mẫu thân hắn là người xuyên không qua. Tích cử của hắn cũng là người xuyên không qua. Không thể nào lại nhảy ra một tiểu oa nhi, cũng là người hiện đại như vậy chứ. Làm sao có thể xuyên không nhiều như vậy? Ngón tay của hắn đột nhiên chạm vào mạch môn của tiểu gia hỏa, cẩn thận xem xét mạch đập của hắn. Hắn khẽ cau mày. Tiểu gia hỏa này là thiên tài hiếm có. xương cốt phi thường. Bé tí như vậy mà linh lực đã đặt tới cấp 8 rồi, có thể so sánh với hắn khi còn nhỏ. Đế Y vốn nghi ngờ hắn là một lão dưa chuột, quét sơn xanh, giả vơ trẻ tuổi. Nhìn thì nhỏ, nhưng thực chất lại không hề nhỏ. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, phát hiện ra xương cốt gân mạch của hắn, quả thực là của một tiểu oa nhi mới 2 đến 3 tháng tuổi, vô cùng non nớt. Nói cách khác, tuổi thực sự hiện tại của oa nhi này chính xác là từ 2 đến 3 tháng. Tiểu oa nhi thoải mái và dễ dãi. Đế mặt hắn chạm vào, vẻ mặt như muốn nói rằng Trong lòng ta không có quỷ, không sợ bị ngươi vạch trần. Đế Phất Y rút tay lại, hắn tự nhận mình rất thông minh, chỉ cần vài lần suy đoán là có thể suy đoán 89/ phần 10 mọi chuyện. Nhưng đối mặt với hai từ này, hắn thực sự không thể đoán ra lai lịch của hắn. Tiểu A Nhi nhìn hắn chằm chằm. Phụ quân! Đế Phất Y run lên, không khách khí nói. Đừng có tùy tiện nhận phụ thân. Tiểu oa Nhi rất bối rối mà nhìn hắn thật kỹ. Vậy... Thúc thúc. Đế Phất Y trợn mắt. Ba ba. Đế Phất Y mím môi. Tiểu oa Nhi giàu rĩ. Cũng không thể gọi ngài là ca ca được. Quá đại kịch bất đạo. Đế Phất Y cao mày. Trước mặt người khác, người cứ gọi ta là phụ quân Nhưng ở nơi dương tư, người gọi ta là ma quân đại nhân Đế Phất ý không muốn để tiểu gia hỏa này Lại tùy tiện, xưng hồn loạn xã Tiểu oai Nhi rất đạo đức Nhưng mẫu thân ta vẫn chưa nhận ngài đâu Ta không muốn gọi ngài là phụ quân Nàng ấy không phải là mẫu thân của người Phải, nàng ấy đã nhận ta rồi Đế Phất Y cười lạnh <cười> nàng ấy sẽ không nhận ngươi Chẳng quá là ra mặt người dày Bám đầy nàng ấy Nàng ấy cũng lười phản bác ngươi mà thôi Bất kể thế nào Nàng ấy vẫn che chở ta Muốn ta Ngay cả tên của ta cũng là nàng đặt cho Nếu không phải là ngài ngáng ngạnh cướp đoạt Hiện giờ ta vẫn còn ở bên cạnh nàng ấy Tiểu Oa Nhi tự tin nói Ánh mắt đế phất y khẽ động. Tên đế hạo của người là nàng đặt. Nàng nhặt một đứa con nuôi. Họ đế. Tâm trạng của hắn vẫn luôn chán hẳn. Đột nhiên chuyển biến tốt lên. Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Không phải. Nàng đặt cho ta tên hạo nhi. Cái họ đế này... Uh, là ta tự mình đặt. Ta cảm thấy nó cao cấp, mạnh mẽ, có nội hàm. Và còn nhuệ khí tài hoa nữa. Tiểu oa nhi giải thích. Kết quả là nụ cười trên môi đế phát y lập tức biến mất. Mà quân đại nhân, ngài tính xem khi nào thì đưa ta đi gặp mẫu thân vậy. Ngươi có tin bổn quân sẽ khiến ngươi không gặp được nàng nữa không? Ngài sẽ không đâu. Giọng điệu tiểu oa nhì chắc chắn. Mà quân đại nhân... Ngài còn phải trông cậy vào ta truyền tin cho ngài đấy. Đế Phất Y Truyền tin Tiểu Oa Nhi nở nụ cười rất dễ thương. Đúng vậy mà quân đại nhân cũng không phải là người nói nhiều nhưng vừa rồi khi xử lý uyển uyển lại nói nhiều như vậy. Con giải thích tiên căn hậu quả rõ ràng, minh bạch như vậy. Đương nhiên là cho bá tánh một lời giải thích Thực ra cũng là để cho ta hiểu, đúng không? Đế phất y Nói tiếp đi Tiểu oa Nhi cũng không khách khí Huyền huyền quân chúa có ân cứu mạng đối với ngài Nếu nàng ta phạm một sai lầm nhỏ Ngài cũng sẽ tha thứ cho nàng ta Sẽ không truy cứu nàng ta Nhưng lần này Nàng ta đã dẫm phải điểm mấu chốt của ngài Nàng ta muốn làm tổn thương chính là mẫu thân ta còn muốn dùng lưới can khôn để gài bẫy mẫu thân. Đồng thời, nàng ta còn vũ oan, hủy hoại thanh danh của mẫu thân. Cho nên, ngài liền dung cách gậy ông, đập lưng ông. Chẳng những khiến cho nàng ta nếm trải sự đau đớn khổ sở trong lưới can khôn, mà còn khiến cho nàng ta hoàn toàn thân bại, danh liệt. Đế phật Ý nhướng mày. Xem ra người thực sự biết không ít nhỉ? Nhưng ta xử lý nàng ta, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì vậy? Tiểu Oanh Nhi rất có hứng thú. Đế Phật Y hỏi hắn. Người có biết thân phận của Yên Uyển không? Tiểu Oanh Nhi lắc đầu. Không biết. Ta chỉ biết nàng ta sử dụng thuật con rối rất giỏi. Chẳng lẽ nàng ta còn có một thân phận khác? Đế Phật Y gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, nhàn nhạt nói. Nàng ta từng là phu nhân thành chủ Lạc Hoa Thành. Vân khinh la Tiểu Oanh nhi a một tiếng Thì ra nàng ta đã kết hôn rồi Hèn gì Ngài không chịu thích nàng ta Ngón tay đế phất y không khách khí Gõ một cái vào đầu hắn Chuyện này không liên quan gì chuyện Bổn quân thích hay không thích nàng ta cả Tiểu Oanh nhi xoa đầu Chớp chớp đôi mắt Chờ hắn nói tiếp Đế phất y cục mắt xuống Giọng điệu bình đạm nói Bổn quân không phải là người không biết ơn. Nàng ta cứu ta một lần. Ta đương nhiên muốn báo đáp. Nàng ta có thân phận đặc biệt. Là một hồn phách của tỷ tỷ Vân Điên Lý biến thành. Vân Điên Ly ở tu La giới, khơi màu, tình phòng, huyết vũ. Nàng ta cũng là thôi thủ bí mật. Là phụ tá đắc lực của hắn. Nàng ta gả cho Diệp Linh, thành chủ Diệp Hoa Thành cũng không phải là gả thật. Chỉ là bí mật thao túng hắn bán mạng cho Vân Điên Ly mà thôi. Chuyện này ta đều biết. Tiểu Oanh Nhi cũng không nghĩ tới Uyển Uyển quận chúa lại có thân phận này Cũng sững sốt một hồi Văn Đề đầy tham vọng và dã tâm Coi ta như cái đinh trong mắt Ta và hắn sớm muộn gì Cũng sẽ có một trận chiến sinh tử Thật ra mà nói Sau khi ta điều tra biết được thân phận này của Uyển Đã từng nghi ngờ nàng ta là mật thám Của Văn Đề phái đến bên cạnh ta Dù sao thì nàng ta Cũng đã phải trả giá rất cao Để cứu ta Không có lý do gì nàng ta lại phải trả giá nhiều như vậy cho một người xa lạ như ta. Phải có một lý do thực sự. Nhưng ta tìm mọi cách vòng vèo dò hỏi. Nhưng trước sau gì vẫn không biết được mục đích của nàng ta. Có lẽ là nàng ta thực sự yêu ngài. Tiểu Oanh Nhi buột miệng nói. Đế Phất ý khinh thường nói. Lúc nàng ta cứu ta, ta chắc chắn đây là lần đầu tiên ta gặp nàng ta. Nàng ta cũng không phải là người ngu ngốc Sẽ liều mạng với một người mới gặp lần đầu sao Có lẽ ở thượng giới nàng ta đã yêu ngài Ngài cũng biết đấy Một khi nữ nhân yêu ai rồi Đầu óc rất dễ nóng này Bất cứ chuyện gì dưới giới hạn chỉ số thông minh Cũng có thể làm ra được Tiểu oa Nhi đoán Bổn quân đã điều tra rồi Hơn 200 năm trước Nàng ta sinh ra ở Tú la Giới Chưa bao giờ rời khỏi tôi là giới Ở đâu ra ở thượng giới yêu ta vậy Thì ra ngài đã điều tra nàng ta rõ ràng như thế Tiểu Oanh Nhi thở dài Xem ra nàng ta cứu ngài Có lẽ là có mục đích khác Đế Phất Y lắc đầu nhàn nhạt nói bổn quân biết chắc chắn nàng ta có mục đích khác Nhưng dù sao nàng ta cũng đã cứu mạng ta Chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng Thì ta sẽ không truy cứu đến Ta để nàng ta làm quận chúa Tất nhiên có bị nghi ngờ là làm mục tiêu Nhưng cũng cho nàng ta được hưởng mọi vinh dự Tận lực bảo vệ nàng ta bình an Cố gắng cho nàng ta những gì nàng ta muốn báo đáp ân tình này của nàng ta Nếu nàng ta không làm mấy chuyện khốn nạn này Bổn quân có lẽ Sẽ bảo vệ nàng ta cả đời an khang Để nàng ta cả đời Làm quận chúa Được người người kính trọng, yêu mến sau này lại tìm cho nàng ta một mối hôn nhân tốt, gả nàng ta đi. nhưng nàng ta tuyệt đối không nên dẫm lên điểm mấu chốt của hắn, lại còn dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy, đế phật ý đương nhiên sẽ không khách khí nữa, dứt khoát khiến cho mọi âm mưu của nàng ta bị đưa ra ánh sáng. tiểu oan nhi có tính hay nói, vô cùng thích thú, xem ra ngài cũng không phải là người xấu, lấy oán trả ơn nha. Ngài đối xử với vị nguyện quận chúa này vẫn rất tốt Đế Phật Y khẽ nhếch khóe môi Ngón tay cong lại búng lên tràn hắn một cái Ngốc quá Người tốt và người xấu cũng không phải phân biệt như thế Ta cũng không phải là người tốt Có thể Ở vị trí này của ta Thì không có người tốt Chỉ là ta có điểm mấu chốt của mình mà thôi Vậy ngài đối xử tốt với vị nguyện quận chúa Chính là thực sự báo ân rồi Chẳng qua nàng ta tự mình làm những việc không nên làm Chọc tức những người không nên chọc Cho nên mới rơi vào kết cục như thế Phải rồi Sau này ngài định xử lý nàng ta thế nào Đế Phất Y nói với giọng điệu nhàn nhạt giảm lòng Áo cơm không lo Chỉ thế thôi Suy cho cùng Nàng ta có ân cứu mạng hắn Và những chuyện nàng ta đã làm Cũng không phải là tội đáng chết Cho nên, giam lỏng nàng ta là biện pháp tốt nhất. Thì nữ bên cạnh uyền uyển quận chúa đã quay lưng lại với nàng ta. Công phu cũng bị lưới càn khôn tiêu tán hơn phần nửa. Một khi nàng ta bị giam lỏng, sẽ giống như một con hổ bị rút hết răng và móng vuốt. Không thể làm chuyện ác được nữa. Không có gì đáng để lo nữa. Tiểu Oa Nhi chớp chớp mắt Mà quân đại nhân hôm nay kiên nhẫn giải thích với ta nhiều như vậy. Kỳ thật là muốn mượn miệng ta Tuyên đạt tin tức đúng không Đế Phật Y ngạc nhiên Tiểu tử này thật thông minh Hắn dứt khoát khoanh tay Nghe tiểu anh gì này phân tích Hiện giờ mẫu thần căn bản không tin ngài Nếu ngài tự mình giải thích với nàng ấy chưa chắc nàng ấy đã tin Nhưng từ ta nói ra Hiệu quả sẽ không như thế Nếu mẫu thần biết rõ chân tướng sự thật này Nói không chừng Nàng ấy sẽ tha thứ cho ngài ngay Cùng ngài tái tục tiền duyên Đế phật Y sừng sốt Hai tử có chỉ số thông minh siêu phàm này Rốt cuộc là con cái nhà ai thế? Tiểu Oanh Nhi nằm bò mãi Cũng có chút mệt mỏi Dứt khoát động đậy tay chân nhỏ nhỏ Rồi nằm ngửa mặt lên trời Mà quân đại nhân Ngài vẫn chưa thật sự hết hy vọng Với mẫu thân của ta đúng không? Ngài còn muốn vãn hồi năng ấy đúng không? Đế Phất Y cảm thấy tiểu tử này không phải là tiểu hài tử, mà là con run trong bụng hắn luôn. Không biết hắn lấy từ đâu ra một bầu rượu, hướng về phía tiểu A Nhi lắc lắc. Tiểu tử, không ngờ người lại rất hiểu ta. Rượu gặp tri kỷ, như uống cạn một chén lớn. Ánh mắt tiểu A Nhi sáng lên, vươn cánh tay nhỏ với hắn. Vậy cho một chén nhỏ đi. Đế Phất Y ung dung thong thả móc ra hai cái chén rượu, đặt một chén trước mặt mình rót đầy rượu, sau đó lại rót nước đáy cây vào cái chén còn lại, đưa tới tay Tiểu A Nhi nghiêm túc, nói. Người còn quá nhỏ, hàng rào máu não chưa hoàn thiện, uống rượu dễ bị tổn thương đầu óc. Người thông minh như vậy, bị rượu gây tổn thương thành một kẻ ngốc thì thật là nghiệp chướng. Vì vậy, người vẫn nên uống nước đáy cây đi. Tiểu oa nhi cắn môi. Thế nên, một lớn, một nhỏ, một vị uống rượu, một vị uống nước trái cây, cứ như vậy bắt đầu trò chuyện. Trong lòng đế phất y có rất nhiều tâm tư. Mỗi bước đi ở ma giới này đều gặp nguy hiểm, cho nên hắn chưa bao giờ nói cho ai biết tâm tư của mình. Nhưng hiện tại, với hai tử này, hắn lại muốn nói mấy câu. Thực ra, bổn quân rất muốn từ bỏ năng ấy. Đế phất y nhấp một cụm rượu, Dùng câu này làm lời mở đầu Tiểu An Nhi uống một ngụm nước đài cây cùng hắn Chờ hắn nói tiếp Đế Phất Y xoay chén rượu trong tay Ánh mắt mơ hồ, mê ly Ta thích nàng ấy Thích đến nỗi Ngay cả chính ta cũng cảm thấy điên cuồng, nồng nổi Nhưng trong lòng nàng ấy có một người khác Nàng ấy vì người đó Mà kiên trì tìm kiếm hơn 200 năm không ngừng Nàng ấy lớn hơn bổn quân rất nhiều Cho nên nàng ấy vẫn luôn coi ta giống như hải tử Hắn lại cười khổ. Cho dù ta như thế nào, nàng cũng chỉ coi ta là hai tử. Ta rất thất bại. Sau đó, nàng ấy phạm tội. Bị thiệt quy trừng phạt xuống hạ giới. Ta liều mạng tìm kiếm nàng ấy. Rốt cuộc tìm thấy ở tù la giới này. Nhưng nàng đã hoàn toàn mất trí nhớ. căn bản không thể nhớ được mọi chuyện. Ta cho rằng đây là trời xanh cho ta cơ hội. Để ta có một cơ hội thực sự theo đuổi nàng. Cho nên... Ta liền nói rằng ta là vị hồn phu của nàng. Nàng cũng tin ngay một cách rất dễ dàng. Lúc đó ta tính ở bên cạnh nàng. Cứu tộc nhân của nàng cùng nàng bước vào tu la giới. Khiến nàng có thể chân chính thích ta. Không có người khác trong lòng nữa. Không nghĩ tới, trời xu đất khiến. Ta và nàng lại có quan hệ phu thê thật sự. Hắn lại uống thêm một chén rượu nữa. Giống như chìm vào chuyện cũ. Thời điểm nàng và ta ở bên nhau, ký ức giữa ta và nàng không khôi phục. Nhưng thay vào đó, thực ra ký ức về một nam nhân khác mơ hồ xuất hiện trước. Nàng ấy hỏi ta chuyện về nam nhân kia. Còn có vẻ rất mong chờ. Chuyện này khiến cho ta có cảm giác, tình cảm của ta và nàng như là ăn trộm vậy. Giống như một ảo ảnh sẽ biến mất ngay khi gió thổi qua. Ta biết, sớm muộn gì cũng đến lúc nàng ấy biết chân tướng sự thật. Chỉ là không nghĩ tới ngày đó lại tới nhanh như vậy. Nàng ấy tức giận như trong dự đoán của ta. Nhưng nàng nói. Người nàng thích nhất, Yêu nhất là Hoàng Đồ. Chưa bao giờ là ta. Nói ta cút thật xa đi. Giọng điệu của hắn cay đắng. Trong mắt nàng ấy, Ta là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Là một kẻ xấu xa. Lợi dụng nàng mất trí nhớ Để lừa gạt chiếm đoạt thân thể nàng. Một kẻ đáng khinh khiến nàng gầy tơ. Cho nên ngài liền từ bỏ nàng ấy. Tiểu Oa Nhi rốt cuộc xen vào một câu. để Phất Y xoay xoay chén rượu trong tay. Không buông tay thì thế nào? Ta không cam lòng làm cái bóng của người khác, làm lốp dự phòng của người khác. Phụ quân hắn đã từng dạy hắn rằng, nếu thực sự thích một ai đó thì phải liều mạng theo đuổi bằng tất cả sức lực của mình bất kỳ bằng cách nào, miễn là bắt được về tay. Nhưng mẫu thân hắn cũng từng dạy hắn rằng nếu người mình thích không có ai trong lòng thì mình có thể tự do theo đuổi người đó. Nhưng nếu trong lòng đối phương đã có người khác thì phải kịp thời dứt ra ngay. Buông tay cũng là một loại thành toàn, tốt cho cả hai bên. Mẫu thân hắn còn kể cho hắn nghe một câu chuyện đẫm máu làm ví dụ về những gì đã xảy ra giữa bà và tuyết y lan. Năm đó Tuyết Y Lan là thị vệ của bà, rất thích bà, mà bà thì lại thích thần tôn, thần cửu lê. Bởi vậy, chuyện này gây ra hàng loạt gút mắt, ẩn oán. Ba người dây dưa ba kiếp, Tuyết Y Lan vẫn không chịu buông tay người cũ, vẫn không rời, không bỏ bà. Bà thì lại không thể đáp lại hắn. Mặc dù cuối cùng bà và thần cửu lê chung thân, nhưng rốt cuộc, Tuyết Y Lan lại rơi vào hồn phi phách tán tam sinh ảm đạm, kết cục thê thảm. mẫu thân hắn luôn cảm thấy con lỗi với Tuyết Y Lan. Nhưng Trung Quy đó cũng chỉ là cảm giác áy náy mà thôi. Bà vẫn không hề yêu. Bà chỉ yêu thần cửu lê. Vì vậy, Tuyết Y Lan tuyệt vọng cho đến chết. Ngay cả kiếp sau cũng không có chút hy vọng nào. Đế vật y đương nhiên không muốn đi theo con đường cũ của Tuyết Y Lan. Cho nên trong tình huống, bất kể có làm thế nào cũng không lấy được sự chân thành của đối phương. Hắn liền lựa chọn buông tay. Tất nhiên là hắn sẽ không cam lòng. Dù sao tình cảm sâu sắc như thế. Tiểu anh Nhi nằm đó dùng sức uống một ngụm nước trái cây. Hiện tại ngài vẫn lựa chọn buông tay à? Đế Phất Y liếc hắn một cái, thở dài. Nếu ngươi thật sự do nàng sinh ra thì tốt biết báo. Như vậy hắn còn có chút hy vọng. Ít nhất Hắn còn có thể tự lừa chính mình rằng nàng con quan tâm đến hắn còn vì hắn mà sinh hạ nhị tử. Sự thật chứng minh là hắn nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử này căn bản không phải là hài tử của bọn họ. Chỉ là được nàng nhặt về. Đoạn tình cảm này ngẫm lại thật đúng là tuyệt vọng. Đế Phất Y lại uống một miệng đầy rượu. Đế hạo Đồng Tình cũng uống một miệng đầy nước trái cây. Sau khi nuốt xuống lại hỏi hắn Nàng ấy bị trọng thương, rơi vào tay nam nhân cả người xanh mượt đó. Ngài không lo lắng à? Ta thấy nam nhân giống như cây trúc xanh đó, dường như là một tên biến thái. Lỡ mà hắn nhân cơ hội lợi dụng chiếm mẫu thân ta. Đế phật Y hừ một tiếng, nói. Yên tâm, hắn không đến mức không có nhân phẩm như vậy đâu. Người đó chỉ có lòng hiếu kỳ lớn mà thôi. Mẫu thân người nói sẽ đồng ý điều kiện gì đó của hắn. Xin hắn ra tay cứu giúp. Chắc là bọn họ đã có một thỏa thuận bí mật nào đó Hắn sẽ không gây bất lợi với nàng ấy đâu Nhưng cũng khó mà nói nha Người ta nói chữ sắc như một cây đao nằm trên đầu Mẫu thân ta lại xinh đẹp như vậy Quả thực người gặp, người thích Một khi lộ ra bộ mặt thật trước mặt nam nhân như cây trúc xanh đó Khó mà tránh chuyện hắn động lòng Có ý đồ với mẫu thân của ta Người này trông có vẻ đẹp trai Mẫu thần ta lại đang trong thời điểm thất vọng nhất Có khi dưới sự quan tâm chú đáo của hắn Liền động lòng Đế Phất Y khinh thường Nói Trong lòng mẫu thần người Chỉ có cái người hoàng đồ kia thôi Chính là ăn sâu bén rễ ấy Nếu nàng ấy dễ động lòng như vậy Thì ta Sao đến nỗi Hắn phải chịu đau khổ lớn như thế chứ Đã sớm theo đuổi được nàng về tay rồi Tiểu Oa Nhi uống một ngụm nước trái cây của mình Có lẽ mẫu thân sẽ không động lòng với hắn Nhưng dù sao nàng ấy cũng bị trọng thương Không có năng lực tự vệ Nếu nam nhân như cây trúc xanh đó Nhấn cơ hội làm chuyện vô liêm sỉ với nàng ấy Nàng ấy cũng không thể từ chối được nha Ngài biết đó Nàng ấy đã thất thân rồi Mất một lần với mất mười lần Kết quả cũng giống như nhau Nói không chừng nàng ấy liền bất chấp tất cả Nhắm mắt một cái coi như gặp phải kẻ háo sắc Đế phất y nghiến rằng Hắn quả thực nổi vạn trượng vạch đen Tiểu thí hài này biết quá nhiều chuyện nhỉ Có nam nhân phong lưu nào Mà không uống canh mạnh bà đi đầu thai đâu Ông tay áo của hắn phất một cái Tiểu A Nhi rốt cuộc cũng ngậm miệng Không thể ba hoa chích chòe Toàn nói phét nữa Chỉ mở to đôi mắt đen lúng liếng Nhìn đế phất y Đế phất y cho tay kéo hắn lại Trực tiếp kiểm tra căn nguyên Linh hồn của hắn Kiểm tra ra căn nguyên linh hồn Với tiểu an nhi này giống nhanh như đúc Trông không giống như bị một lão quỷ Biến thái nào đó bám vào người Tiểu tử Người biết nhiều nhỉ Đế phất y tiện tay Đặt ở trên giường Một tay ấn vào trên bờ vai nhỏ của hắn Vỗ nhẹ huyệt đạo của hắn Cười lạnh nói Nào! Nói tiếp xem nào! Người còn biết cái gì nữa? Tiểu oa nhi bị hắn ấn xuống cua cua giống như một con đật đật, mím miệng nhỏ không lên tiếng. Chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt to, ngây thơ, dáng vẻ như thể Người ta chỉ là một oa oa dễ thương, cái gì cũng không hiểu. Ngài đừng có hù dọa tiểu bảo bảo. Nếu lại làm ta sợ, ta sẽ khóc cho ngài xem. Gần xanh trên thái dương đế phất y mơ hồ giật giật. Đối với tiểu tử này, hắn có ảo giác như con mèo đang cắn con nhím, không có chỗ nào để cắn. Hắn không thèm để ý đến tiểu hai tử nữa, dứt khoát ở nơi đó tự rót tự uống. Tiểu oa nhi mở to hai mắt yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu ngâm nga một câu thơ. Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sâu Lại thêm một câu. Cho dù ngài có uống bao nhiêu rượu cũng không thể đưa tức phụ trở về. Tay để Phất Y run lên, rượu trong chén suýt nữa vòng ra ngoài. Ông tay áo của hắn vừa cử động, Tiểu A Nhi liên nhanh chóng nói Ngài đừng điểm á huyệt của ta, ta ngậm miệng đây. Lại một lúc sau, Tiểu A Nhi thật cẩn thận hỏi Ngài thật sự không đi giải cứu mẫu thân ta à? Nói không chừng nàng ấy đang trông ngóng đợi ngài đến cứu đó. Đế Phất Y cười khẽ Nàng trông ngóng chờ ta đến cứu. Chỉ sợ nàng sợ nhìn thấy ta xuất hiện ấy chứ. Mấy ngày này, người ở chung với nàng có từng nghe nàng nhắc đến ta không? Tiểu Oanh Nhi không trả lời. Cái này đúng là không có thật. Hắn không muốn lừa dối người ta. Thật ra, thời gian ta ở với nàng ấy cũng không lâu. Lại còn có là Chính ở cùng nữa. Nói cách khác, cố Tích Cửu thực sự không hề đề cập tới chuyện của Đế Phất Y với Tiểu Oai Nhi. Đế Phất Y tự nhiên nghe được ý ngoài lời của hắn. Khẽ lắc đầu. Hắn không muốn nói về chủ đề gây tổn thương trái tim để ta như vậy nữa. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Hỏi Đế hạo Là chính đó chủ động dòng người cho mấy người uyên uyển. Có phải là do người bày mưu đặt kế không? Tiểu oa Nhi mở to mắt. Quả nhiên là ma quân đại nhân rất thông minh. Chuyện này mà cũng có thể đoán được Đế Phất Y bình thản nói Cố Tích Cửu có con mắt nhận biết người khác rất tin tưởng Nếu nàng ấy không tin tưởng là chính đó Nàng ấy sẽ không giao ngươi và giải trĩ cho hắn chăm sóc Là chính không phải là người tham sống, sợ chết Sợ dĩ hắn làm như vậy Nhất định là có người bày mưu đặt kế Tiểu Oanh Nhi thở dài Đúng vậy Tuy là chính đó không đủ thông minh, nhưng quả thực là một vị chính nhân quân tử. Ta biết một khi hắn đi theo đến phủ quận chúa, thế tất sẽ bị diệt khẩu. Cho nên trên đường đi ta liền phân tích lợi hại cho hắn. Khi ta nói nhỏ nhỏ, còn dọa cho hắn bị sốc rất nhiều. Rất may là ta đã nói trước với hắn, để hắn đừng thể hiện ra dáng vẻ giật mình. Chỉ cần nghe ta nói là được. Hắn rất ngay thẳng, còn không muốn làm theo lời ta nói. Nói không thể có lỗi với bằng hữu được. Sau đó ta khuyên hắn rằng, nếu như không làm theo lời ta nói, hắn không giữ được ta và giải trí như cũ, mà còn sẽ mất mạng. Nếu làm ngược lại, chẳng những giữ được tính mạng, lại còn có thể lấy được 5 vạn ma tiền. Nếu như hắn cảm thấy băn khoăn, có thể đợi ở bên ngoài ma giới, chờ sau khi mẫu thân ta rơi khỏi đây, đem ma tiền trả lại cho mẫu thân ta. Đế Phất Y liếc nhìn hắn. Người thật đúng là cáo già xảo quyệt. Tiểu Oa Nhi nghiêm nghị nói. Ta nhỏ như vậy, mà quân đại nhân nên khen chúng ta là đại tiểu quỷ. Một lớn một nhỏ, câu được câu mất, cứ thế trò chuyện với nhau. Cứ như vậy gần được một canh giờ trôi qua, tiểu Oa Nhi nhìn thấy đế phất y vẫn không có ý định nhất người hành động, cuối cùng cũng không nhịn được lại thúc giục hắn lần nữa. Mà quân đại nhân ta cảm thấy ngày này đi xem mẫu thân ta Chỉ cần đứng xa xa liếc là ngấy một cái cũng được Ngài cũng biết đấy Nữ nhân đôi khi nói không đúng như ý Ngoài miệng thì lại không cần Nhưng trong lòng Lại luôn muốn Đế phật Y ngồi đó Chống cầm nhìn hắn Đây thật đúng là Hoàng đế không vội Thái giám đã sốt ruột ta không vội thì người gấp cái gì Người là nguyệt lão đầu thái à Thực ra mà nói bổn quân rất nghi ngờ mục đích của người tiểu oa nhi ngừng lại một chút mục đích của ta ờ có lẽ là ta muốn kế thừa bảo tọa của ma quân đại nhân ngài nhỉ ngài và nàng ấy hòa hợp vị trí thiếu chủ này của ta mới có thể ngồi càng an ổn hơn chăng đế phận y không nói gì mỉm cười xoa xoa cái đầu to của hắn người cũng nói rồi Bổn quân để ngươi làm thiếu chủ ma giới như là bia ngắm Mà nàng thương ngươi như vậy Sẽ không đành lòng để ngươi làm cây bia ngắm này Nếu ta và nàng hòa hợp vị trí thiếu chủ này nói không chừng Ngươi không được làm nữa Tiểu oanh nhị im lặng Rốt cuộc cũng làm cho tiểu hỗn thản này Nghẹn họng không nói nên lời Đế phất y liếc mắt Nhìn chiếc đồng hồ cát trong góc tường Sắp đến giờ tí rồi Hắn nên xuất phát thôi Hắn dơ tay làm một cái kết giới bao quanh người tiểu oa nhi. Người ngoan ngoãn cho ta, đừng có gây chuyện. Bổn quân ra ngoài xử lý chút việc. Rồi quay người lại và bước ra ngoài. Tiểu oa nhi nhìn bóng dáng hắn biến mất. Rốt cuộc thở ra một hơi. Thì ra, phụ quân hắn đang đợi thời gian. Hắn còn tưởng đế phất y thực sự sẽ không đi đấy. Nghe thấy đế phất y dặn dò người hầu cận ở ngoài cửa. Bảo vệ tầm cung của bồn quân thật tốt. Nếu có một con mũi bay vào hay bay ra, bồn quân sẽ hỏi đến các ngươi Người hầu cận đền nhiên đáp một tiếng vâng. Tiểu nhi cười khổ. Đây là phụ quân hắn để phòng hắn nhân cơ hội đào tẩu, đúng không? Thực ra, hắn thật sự không thể chạy được. Hắn giơ tay chân nhỏ xíu lên, nhìn nhìn. Không nhìn được, lại thở dài, phun ra hai chữ. Lừa gạt. Hắn cũng không nghĩ tới, đi vào thế giới này, mình là ảnh nhỏ đến như vậy. Bây giờ đừng nói là chạy trốn, kêu dù hắn có muốn nhảy lên đi hai bước cũng khó. Chỉ có thể giống oa oa nhân loại, nằm ở chỗ này như một cây nấm. Vầng trăng như lưỡi câu, treo nghiêng chân trời. Trong rừng trúc khô héo kỳ lạ, của tích cửu đang nằm nghiêng trên một chiếc ghế tre, ngây người nhìn vầng trăng khuyết ở phía chân trời như bị mê hoặc. Nàng cũng không phải là người thích thương xuân buồn thu. Trong lòng chịu đả kích liền giống như lâm bụi muội đón gió rời lệ. Sở dĩ, nàng nằm ở chỗ này bất động là vì nhất thời nàng không thể cử động. Cơ thể như bị đóng băng. Ngoại trừ đôi mắt, tất cả các nơi khác đều khó có thể cử động dù chỉ một tấc. Uyển uyển quận chúa đâm vào sườn trái của nàng một nhát. Thực ra vết thương cũng không sâu, nhưng vô cùng đau đớn. Trong trường hợp bình thường, sau khi chất độc chết người được tôi luyện trên vũ khí, tuy đâm thật sâu vào trên người, nó có thể lấy mạng người bị trúng độc, nhưng cũng sẽ không đau lắm. Nhiều nhất là sẽ tê hoặc ngứa ngáy khó chịu. Máu chảy ra cũng có màu đen hoặc màu xanh đậm. Nhưng khi nàng nhận đòn đó, chẳng những đau đớn dữ dội mà máu chảy ra cũng có màu đỏ tươi bình thường. Hơn nữa sau khi bị thương, nàng còn chịu đựng lâu như vậy, có thể chiến đấu và bỏ chạy. Cho nên lúc ấy nàng cho rằng vết thương này có lẽ không đáng ngại. Kết dù đối phương bôi chất độc vào vũ khí cũng chỉ là loại khiến người ta bị thương hoặc đau đớn hơn nhiều lần, chứ không phải là loại chất độc có thể giết chết người. Chỉ cần nàng có thời gian rảnh rỗi, thoa chút thuốc trị thương thì sẽ ổn ngay. Nhưng không ngờ. Khi đó nàng lùi vào trong cánh cửa kỳ lạ của người mặc áo choàng màu xanh lá trúc, ngã một cái rơi vào một nơi trăm hoa đua nở. Sau khi đứng vững lại, nàng vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa màu xanh kỳ lạ đó. Thậm chí còn nghe thấy những âm thanh bên ngoài cửa. Nàng nghe thấy người mặc áo choàng màu xanh lá trúc và đế phất y đánh nhau một trường. Sau đó, liền nhìn thấy người mặc áo choàng màu xanh lá trúc cũng nhảy vào từ cánh cửa kia. Sau đó, hắn đứng bên cạnh người, hướng ra ngoài cửa, nói một câu giống như khiêu khích. Không dám đuổi theo sao? Thì ra mà quân đại nhân chỉ cần hai tử, không cần nương tử à? Đế Phất Y đáp lại rất nhanh Nàng ấy cũng không muốn ở lại bên cạnh bồn quân Còn đáp ứng điều kiện của người Cầu cứu người giúp đỡ không phải sao Các người cứ tự bình thương lượng đi Bồn quân không cần phải đuổi theo Ngữ điệu vô cùng bình thản Trong lòng của tích cử giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm một nhát Dù đã đoán trước Nhưng trái tim nàng vẫn đau đớn Khi nghe thấy những lời vô tâm tuyệt tình như vậy Trúc Tiên Sinh liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng Sau đó cười với bên ngoài ha, <cười> khống hổ là ma quân Quả nhiên rất tuyệt tình Vùng ông tay áo lên Một tia sáng màu xanh lục hiện lên Cánh cửa biến mất Nhìn thấy hắn tuyệt tình như vậy Có phải người rất thương tâm không? Trúc tiên sinh hỏi nàng cố tích cửu không muốn để hắn chế giễu, Vì vậy nàng nhàn nhạt, nhạt, đáp Nhật trong dự kiến Không thương tâm Trúc tiên sinh nhìn kỹ sắc mặt nàng Người bị thương rất nặng Nàng nhợt nhạt như một bóng ma Cố tích cử nhách môi Nếu vết thương không nghiêm trọng Làm sao ta có thể bị các hạ uy hiếp chứ Vừa rồi khi nàng đang đàm phán Với đế phất y ở đó Trúc tiên sinh này liên tục tuyển âm cho nàng Nói rằng hắn có thể cứu nàng Nhưng vấn đề trước hết Là nàng đồng ý ở lại với hắn trong 10 ngày Và dạy cho hắn thuật hoán đổi dùng nhan Mới đầu cô tích cử cũng không muốn để ý thấy hắn Mặc cho ma âm của hắn xuyên qua ồn ào bên tai nàng Mãi cho đến một khắc kia Khi nàng tức giận đến mức nhất thời đầu óc nóng lên Nàng đồng ý với điều kiện của trúc tiên sinh Lúc này mới xảy ra cảnh tượng trước đó Thời điểm nàng bước một chân vào bên trong cánh cửa kia Trong lòng ít nhiều còn có chút hối hận Nhưng sau khi nghe được lời nói của đế phất y Nàng không còn hối hận nữa. Nếu nói hơi có chút hối hận, thì cũng chỉ là hối hận không cướp được hai tử về. Hai tử kia căn bản không phải là của hắn. Nếu một ngày nào đó hắn biết được chân tướng sự thật, nói không chừng, sẽ đem tiểu gia hỏa này đè mẹp giống như một con chó hoang. Kể dù hắn không có kết quả xét nghiệm ADN, không biết chân tướng sự thật, bên cạnh hắn còn có uyển uyển quận chúa. Nhà đầu đó ác độc như thế, nếu gả cho đế phất y. Như vậy sẽ thành mẹ kế của Tiểu Gia Hòa. Có mẹ kế thì có cha kế. Tiểu Gia Hòa kia mỗi ngày sẽ không sống yên ổn được. Nói không chừng, bị nhồi giống như cây bắp cải. Cho nên dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải nghĩ cách dành lấy Tiểu Gia Hòa. Sau đó mang hài tử rời xa cái nơi thị phi này. Kế hoạch của nàng là ở lại chỗ Trúc Tiên Sinh chữa lành vết thương, nhân tiện, dạy thuật dịch dung cho Trúc Tiên Sinh. Mười ngày sau, vết thương của nàng sẽ lành lại. Nàng có thể ra ngoài, dành lại hai từ. Nhưng kế hoạch không nhanh được như vậy. Ở cái nơi trăm hoa đua nở đó, cô tích cửu né xa trúc tiên sinh, tự mình kiểm tra vết thương dưới xương sườn. Sau khi vén quần áo lên, nhìn thấy vết thương, nàng cũng phải kinh hãi. Vết thương vẫn đau giống như bị bọ cạp đốt. Vùng ra xung quanh vết thương không đỏ và sưng tấy, mà có năm màu sắc khác nhau. Đỏ, đen, xanh... Vàng, trắng Hơn nữa, năm màu này rất sống động Giống như đóa hoa ngũ sắc Nở quanh vết thương của nàng Nhưng máu chảy ra từ vết thương Lại có màu đỏ tươi Không khác gì máu bình thường Không có nhiều máu Nó chỉ thấm vào nội y của nàng Thậm chí cũng không bị lộ ra áo choàng bên ngoài Lúc nàng bị thương Bởi vì quá đau đớn Nàng sờ vào vết thương một chút Nhìn mau máu, phát hiện nó có màu đỏ tươi Khi đó nàng mới yên tâm Nhưng không ngờ Nàng biết mình bị trúng độc Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại chất độc quái dị như vậy Mặc dù Nàng là một người hiểu biết rất rộng Mà cũng chưa từng thấy qua Nàng chịu đựng đau đớn Ép ra rất nhiều máu độc Đồng thời ăn một ít đan dược chống độc Khi nhìn thấy năm màu sắc đó nhạt dần Đau đớn cũng dần dịu đi Nàng còn tưởng rằng Rốt cuộc đã giải độc được Gọi Trúc Tiên Sinh để tránh sự nghi ngờ rồi đi theo hắn vào khu rừng trúc khô héo này. Sau đó liền phát hiện tay chân bắt đầu hơi cứng đờ, mạch máu có dấu hiệu đông lại. Nàng biết có chuyện gì đó không ổn nên lại tránh xa trúc tiên sinh. Tự nhìn vết thương của mình, phát hiện nam màu sắc kia càng đậm hơn, cũng kéo dài hơn, giống như một bông hoa vươn mình lên, xòe cành cành, nhánh nhánh, xuyên xuống dưới làn da của nàng. Bò đến chỗ nào thì máu nàng sẽ đông lại và cơ bắp của nàng cũng theo đó cứng lại. Rõ ràng, trúng độc càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, nó đã bắt đầu khoách tán lan rộng. Trên mu bàn tay lộ ra ngoài của nàng cũng có một cành cây năm màu nhàn nhạt giống như một hình xăm. Sau khi Trúc Tiên Sinh nhìn thấy cũng khiếp sợ. Hắn đi xoay quanh của tích cửu hai vòng và nhìn đi nhìn lại cành cây leo đầy màu sắc kia. Cũng không thể nhận ra rốt cuộc đó là thứ gì. Trúc Tiên Sinh là vị Trúc Tiên Sinh hiếu học, còn là vị cao thủ về độc thuật. Nhìn thấy một chất độc kỳ quá như vậy, tự nhiên khơi dậy sự tò mò và lòng hiếu kỳ mãnh liệt của hắn. Hắn bắt đầu thử dùng nhiều phương pháp khác nhau để giải độc cho cổ Tích Cửu. Khi đó nửa người của cổ Tích Cửu không thể cử động, buồn bã trở thành con chuột bạch thí nghiệm của hắn. Đan dược đắng, đan dược ngọt, đan dược chát, uống khoảng 7-8 điều. Chẳng những không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại, Càng ngày càng tệ hơn Chỉ trong vòng một canh giờ Da trên tứ chi của cổ tích cửu Lan đầy những cành cành Nhánh nhánh đó Nàng giống như một người mắc bệnh sơ cứng Teo cơ một bên ALS không thể cử động Mà chỉ có thể nằm dài trên chiếc ghế tre Trúc tiên sinh làm việc chăm chỉ Cực khổ hơn một canh giờ Mà không thấy một chút kết quả Nhìn thấy cô tích cửu trở thành bộ dáng này Hắn bắt đầu hoảng sợ Không dám làm thí nghiệm mù quáng nữa Cuối cùng hắn cũng nhớ ra muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu kết độc này do uyển uyển quận chúa hạ nói không chừng chỗ nàng ta sẽ có đan dược giải độc. Cho nên Trúc Tiên Sinh suy nghĩ một hồi rồi trực tiếp chạy luôn để cô Tích Cửu lại một mình tự sinh tự diệt ở cái nơi chim cũng không thèm ỉa này. Đúng là cái đồ phá hoại nhân sinh này. Mặc dù không nói nên lời nhưng cô Tích Cửu vẫn chưa muốn chết Nàng vẫn muốn tự cứu mình Cơ thể nàng không thể cử động Nhưng may mắn là linh lực trong cơ thể vẫn đang lưu chuyển Nàng cố gắng hết sức điều động linh lực Để xua đi độc tố Khi mới bị thương Nàng chỉ đau ở phần dưới xương sườn Nhưng sau khi chất độc lan ra Bất cứ chỗ nào nàng chạm vào Cũng đau như đau cắt Cuối cùng toàn thân của tích cửu Ngoại trừ ngọn tóc Đều đau đớn kịch liệt Giống như bị một con sao cùn cứa từng tấc một Thiên đao vạn quả. Băm thành trăm mảnh. Đầy của thực chính là lăng trì trong tuyển thuyết. Đau đến nỗi năng sống không bằng chết. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Nhưng thần kinh của nàng rất mạnh. Đau đến mức nàng cũng không xây sẩm chóng mặt. Chỉ có thể khổ sở chịu đựng. Lần đầu tiên trong đời nàng có ý nghĩ về cái chết. Không phải vì tuyệt vọng mà vì quá đau đớn. Đương nhiên Giải trĩ cũng nhận thấy sự khó chịu của nàng. Nó lo lắng đi vòng quanh nàng, thỉnh thoảng ngậm quần áo của nàng vào miệng. cố tích cửu muốn nó cắn mình một miếng để mình bất tỉnh đi. Nhưng nàng lại không thể nói ra lời được. Nhưng trong lòng thì hiểu rất rõ và cảm nhận rõ ràng tội sống này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Rốt cuộc mình đã làm gì? Mà gặp phải quả báo ác độc như vậy. Uyển uyển đó ác độc quá. Có thể ra tay tàn nhẫn với nàng như vậy. Chẳng những muốn mạng sống của nàng, mà còn muốn nàng phải chịu sự trừng phạt này. Lần này nàng không sống sót được thì đành thôi. Một khi nàng khỏe lại, được tự do, mối thù này nhất định sẽ báo. Nàng cố gắng để không nghĩ đến Đế Phất Y nữa. Người đó thực sự tuyệt tình với nàng không còn quan tâm đến an nguy của nàng nữa. Hắn thật sự mặc kệ nàng. Mặc nàng tự sinh, tự diệt. Kể từ khi nàng bị thương đã gần hai canh giờ trôi qua, nếu hắn thật sự quan tâm đến vết thương của nàng, nhất định sẽ tìm đến nơi này xem sao. Nhưng không hề. Hắn vẫn không xuất hiện. Xem ra là hắn đã thật sự từ bỏ nàng. Cổ họng hơi nghẹn lại và nàng khẽ nhắm mắt. Bên ngoài rừng trúc, Tuyên đến tiếng gió rên rỉ như tiếng khóc. Hình như có một loại tiếng gió đặc biệt, giống như tiếng quần áo bị gió thổi qua. Trong lòng nàng khẽ nảy lên, mở mắt ra, cố hết sức nhìn về hướng đó. Đó là một con ly miêu, không phải con người. Sự thất vọng hiện lên trong mắt nàng và năng mỉm cười cay đắng trong lòng. Rõ ràng đã từ bỏ hy vọng, nhưng khi nghe thấy một tiếng gió thổi cỏ lay, lại tưởng rằng đó là hắn. Lại một tiếng soạt vang lên Cùng với đó là ánh sáng lóe lên Lần này có người thực sự đáp xuống đất Cổ tích cửu lại mở mắt ra Nhìn thấy khuôn mặt rất quyến rũ Của Trúc Tiên Sinh Hình như hắn bị thương nhẹ Lúc đáp xuống đất hắn còn loạn trọng một chút Hắn ngẩng đầu Nhìn thấy ánh mắt của cổ tích cửu Đôi mắt đào hoa nheo lại Nhìn thấy là ta Người rất thất vọng à Cố tích cửu đương nhiên không thể trả lời hắn, nàng chỉ nhìn hắn. Trúc tiên sinh hiếm khi ngừng cười như gió xuân, nghiến răng, nghiến lợi. Người hết hy vọng đi, hắn sẽ không đến đâu. Bổn quân vì ngươi đi lấy đan dược, suýt tí nữa thì rơi trúng cơ quan hắn và không thể quay về. Nhưng cũng may, bổn quân là chuyên gia về thuật cơ quan, kịp thời thoát thân. Còn tìm được nữ nhân là uyển uyển quận chúa kia, ép nàng ta giao đan dược giải độc ra. Hắn lấy ra một bình thuốc nhỏ lắc lắc trước mặt nàng giống như lập được công trạng. Người được cứu rồi. Cô tích cửu cao mày rất muốn nhắc nhở hắn rằng vì uyển uyển quận chúa kia xảo quyệt độc ác. Loại giải dược này chắc chắc đã là giải dược. Nói không chừng là độc dược. Nhưng nàng căn bản không nói nên lời được. Ngay cả di chuyển trong mắt cũng rất khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trúc tiên sinh trực tiếp đi thẳng đến trước mặt mình. Đổ ra một viên đan dược màu đỏ tươi, rồi ngang ngạnh nhét vào miệng nàng. Cổ họng của tích cửu gần như có rút lại, nàng không thể nào tự nuốt được. Viên đan dược đó tan trong miệng, chuyển thành nước bọt và tự động chảy xuống dạ dày. Một lát sau, cổ tích cửu đột nhiên ho khan một tiếng thật to, trực tiếp phun ra hai ngụm máu. Máu tươi như hoa đào, đẹp vô cùng. Trúc tiên sinh hoảng sợ, lầm bẩm. Hay là nhà đầu hỗn trướng đó cho ta giải dược giả rồi? Không đúng nha Ta sợ nàng ta gây rắc rối Nên đã dùng nga mi đâm nàng ta một nhát Khiến nàng ta cũng bị trúng độc Nhìn thấy nàng ta lấy giải dược ra ăn Rồi sau đó cướp đi Chẳng lẽ nàng ta còn lừa cả chính nàng ta sao? Cố tích cử ho dữ dội, Đến mức gần như ho cả ra phổi Từng tiếng từng tiếng đến hộc máu Nhưng rất may nàng vẫn cố gắng nói ra lời Giải dược, có lẽ là, thật sự, chỉ là với ngươi, thứ ngươi đưa cho ta. Cái đan dược đó, chỉ là phối trộn. Trúc tiên sinh sửa sốt, rơi hắn tăng hắn một tiếng, có chút ruột dạ. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? cố tích cửu rất khó khăn mới ngừng ho được. Đầu váng mắt hoa nằm trên ghế tre. Ngươi... Để ta từ từ. Trúc tiên sinh tiến lên một bước đang định nói chuyện Bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó Nheo mắt lại Không ổn rồi Có người tiến vào rừng trúc Cố tích cửu chấn động trong lòng Nàng còn chưa kịp nói gì Ông tay áo của vị trúc tiên sinh kia Khẽ động Lại trực tiếp vẽ ra một cánh cửa trên không trùng Sau đó bế giải trĩ lên Kéo cố tích cửu nhảy vào bên trong cánh cửa kia ngay Khoảnh khắc đôi mắt của tích cử hoa lên, người đã rơi xuống một vùng sa mạc. Bốn phía cát vàng bao quanh, còn cánh cửa trên không trung kia tự động đóng lại. Cố tích cử sừng sốt. Vị trúc tiên sinh này đưa cả nàng cùng với chiếc ghế tre tiến vào.